Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ, con và dân làng cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mô Phật, nếu như thí chủ đã chuẩn bị đầy đủ cho bần tăng, thì cũng không còn gì phải lo. Chỉ bây giờ đợi giờ lành là có thể bắt, bắt đầu làm lễ khai tượng. a di đà phật Nói đoạn, sư cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi À, ta hỏi khi không phải Thí chủ là trưởng làng Chắc cũng nắm rõ sự tình ở đây Vậy thí chủ có biết Cái trò nhỏ Nằm ở con đường ngay Đoạn mé sông đầu làng Nó là của ai Ông Hùng trầm ngâm một lúc suy nghĩ Đoạn đáp à, Ý thầy là cái trò nhỏ xíu nằm ven sông à, Khu vực ấy cũng là của làng An Thái Nhưng mà cách xa khu dân cư ờ chỗ ấy là lão bạch lão ở lão chả biết từ đâu đến nhưng cũng được bốn năm năm rồi lão ấy ở cùng với một đứa bé cũng chạc chạc tuổi thằng bé nhân bởi vì chỗ đấy xa thành ra cũng chẳng mấy ai tiếp xúc với lão ấy những ai vô tình gặp hay nói chuyện với lão ấy thì đều nói lão là cái, cái hạng gàn dở cái thằng bé ở cùng cũng thế cứ như là người điên ý thầy ạ thành ra cũng chẳng ai qua lại chỗ đấy do ác khổ ra vậy thiện tai sư vừa dứt lời bỗng nhiên ngoài cổng nhà ông hùng có tiếng gọi bác hùng bác hùng có nhà không là tiếng của anh khánh người dân trong làng ông hùng cũng đứng lên chú khánh đấy à? à cổng không khóa chú cứ mở mà vào khánh mở cổng bước vào vừa trông thấy sư hơi sững lại một chút đoạn cúi đầu chắp tay Dạ, con chào thầy. Thầy đi đường xa đến có mệt không ạ? Chào thí chủ. À, cảm ơn lòng tốt của thí chủ. Bần tăng khỏe. Ông Hùng vội vàng kéo ghế. Hiệu cho Khánh ngồi xuống. Đoạn hỏi luôn. Thế chú Khánh đêm hôm qua đây có cái việc gì gấp ạ? Dạ, <cười> chả là, là thế này. Em qua báo với bác về những cái thứ đã chuẩn bị trong cho công việc ngày mai của làng đấy. Đồng thời... Cũng cùng bác tính toán lại Chi tiêu để Mai còn thông báo cho người làng Chứ không à, người ta lại bảo em ăn chặn ăn bớt Chết Cái gì thì cái chứ tiền nong là phải sòng phẳng bác ạ <cười> Chú cứ khéo đồ à, Thôi được rồi Cái gì chứ tiền nong thì tốt nhất là cũng phải rõ ràng đấy à, Kẹo sau này người ta dị nghệ ra Vâng Sổ sách em mang cả đấy dâu Bác xem hộ em Thấy vậy sư đứng lên ờ hai vị có việc cần bàn vậy bần tăng xin phép vào trong nhà trước a di đà phật nói đoạn sư đưa chân đi vào nhà trong để lại hai người đàn ông ngồi bàn bạc tính toán bà vợ ông hùng ngồi trong nhà đang may cái áo bên cạnh ngọn đèn dầu thấy sư đi vào liền cúi đầu dạ thưa thầy thầy không ngồi thưởng trà với nhà con mà thầy đi nghỉ sớm thế ạ. Sư cười đáp: "À có anh Khánh đang tìm nhà uh, gia chủ bàn chuyện. Bần tăng không tiện ngồi." Rồi như nhớ ra điều gì, sư cất tiếng: "À xin hỏi, một vài điều." Bà ấy nghe sư nói liền ngẩng lên: Dạ, sư muốn biết điều gì?" "À chả là ngày hôm nay Bà đi những đâu, bần tăng thấy bà thần sắc không tốt, da chiều mệt mỏi. Dạ, thưa thầy, hôm nay con theo lời chồng con dặn, chạy đi chạy lại ở chợ, sắm đồ lễ chuẩn bị cho những việc ngày mai diễn ra ở làng. Thì đúng là như thầy nói thành ra là con cũng mệt. Vậy ngoài chợ làng, bà có ghé đâu khác không? Dạ không thưa thầy Đổ lễ con sắm sửa xong là đều đem cả qua bên nhà chú Khánh Ở ngoài kia kìa Nhà chú ấy rộng rãi Lại ngay gần đình làng Mai làm lễ là vận chuyển nó cũng tiện à. À, Dạ vậy Cảm ơn thí chủ à, Thiệt tài Nói đoạn Sư lấy từ trong túi áo ra cái gói nhỏ Đưa cho bà ấy Đây là một ít thảo dược Giúp bồi bổ khí huyết Thí chủ đem sắc lên nước uống ngày hai bát cơ thể sẽ nhanh chóng khỏe lại à, dạ vâng thế con cảm ơn thầy đoạn bán bà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net